Lông mày phó thư bảo nhất thời nhú chặt thành chữ xuyên lực lượng tu vi của hắn chi mới đạt đến cảnh giới nội lực tầng thứ ba. Mà độc mơ nhi thì đã đạt đến cảnh giới tinh thần lực tầng thứ ba. Trinh lệch nào chỉ một tầng Càng khiến hắn đau đầu chính là cách đấu ký vừa dị của độc mơ nhi. Mấu chốt nhất là mỗi cái sơ tay nhất chân của nàng đều có độc. Thế nhưng, đây không phải là lý do để khi sợ hay do dự. Gặp mạnh không mạnh, làm sao tiến bộ? Phồ! Độc mơ nhi vừa động thân thể huyển chuyển hóa thành một đảo mì ảnh bạch sắc, mạnh mẽ như gió. Hai mắt phó thư bảo nheo lại thành một đường nhỏ gắt gao khóa chặt trên người độc mơ nhi. Khiến hắn cảm thấy khẩn trương không phải là bởi tốc độ của độc mơ Nhi. Mà là hai đảo lột quang lập lòe trong thân ảnh màu trắng. Đó chính là song trưởng của độc mơ. Nhi, song trưởng mang theo bao tay hịch độc. Trong nháy mắt đến gần. Mùi thơm nhàn nhạt của thiếu nữ hốn tạp với mùi vị các loại độc tố tràn vào mũi. Cảm giác vô cùng quái dịp. Mắt thấy đôi tay sắp vỗ lên ngực mình, hai chân phó thư bảo trợt động, mạnh mẽ chuyển thân qua bên cạnh vài bước. Mà bàn tay màu u lục phát tán hơi thở tà ác lúc này mới quét qua vị trí hắn vừa đứng. Không thể tốc độ của ngươi rất nhanh. Miệng thì nói chuyện, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại. độc mơ nhi một kích thất bại. Bước chân sang ngang Lại lần nữa áp sát Phó Thư Bảo Lần này rõ ràng tốc độ đã nhanh hơn Phó Thư Bảo lại không tê Nơ E Nơ Đấu Dưới chân di động lần nữa Trong nháy mắt lại kéo rãn khoảng cách Hài hước nói Cảnh giới tinh thần lực tầng thứ ba cũng chỉ có vậy Ngươi có thể nhanh hơn một chút hay không? Ngươi muốn nhanh chứ gì? Vậy để ngươi kiến thức phong độc ký của ta một chút. Độc bộ thiên hạ. Hét lớn một tiếng. Thân hình độc mơ nhi đột nhiên lướt trên đất bằng. Một mảnh vũ khí xanh biếc xoay tròn trên song trường của nàng vỗ ra. Mang theo khí thế như bôn lôi quét thẳng đến trước ngực phó thư bảo. Trong lòng phó thư bảo cả kinh. Lực tràng lực lượng là vô hình vô sắc. Vũ khí xanh biếc quấn quanh bàn tay của độc mơ nhi. Cho thấy lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tràng của nàng là tinh thần lực. Nên nhớ loại lực tràng lực lượng này là vô hình vô sắc trong suốt. Nhưng của nàng lại là một tầng lộ quang. Điều này nói rõ. Đó là độc không chỉ ở trên toàn thân của nàng. Ngay cả lực tràng lực lượng cũng hàm chứa kịch độc. Một mức né tránh thối lui cũng không phải là phong cách của Phó Thư Bảo. Ngay lúc đa tiến lão ra lần nữa đến gần Hai quyền của hắn đột nhiên vẩy ngược ra Nhằm thẳng bầu ngực sừng sứng của độc cô nương Cảnh giới nội lực tầng thứ ba trong nháy mắt phát ra Không chút tiếng gió vang Còn chưa đến gần đã đem độc khí kịch độc của độc mơ nhi thổi tan Phành, quyện trưởng chạm nhau Một làn sóng trùng kích nhất thời lấy hai người làm trung tâm mà khuyết tán ra. Phạm là những nơi bị khí vụ màu lột quét qua, ngay cả cỏ xanh dày đặc cũng trò nên khô vàng trong chót mắt. Thoáng ngừng một chút, trên mặt độc mơ nhi chợt hiện lên thần sắc kinh ngạc, hỏi. Quyện của ngươi sao có thể cứng như vậy được? Ca ca ta còn có chỗ cứng hơn đấy. Phó thư bảo vô sỉ nói, nhân lúc độc mơ nhi phân tâm, hai chân đạp mạnh, thân hình đẳng không bay lên, lúc ở trên không chợt vung tay. Một quyền đánh tới độc mơ nhi, thiết xa quyền thức thứ hai tạp quyền, tạp quyền thô thiện giống như thợ đá vung búa nện đá. Thế nhưng một quyền thô thiện này lại chính là một quyền có lực công kích mạnh nhất trong thiết xa quyền. 1308 2013 -20241. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 60 độc hoa ảnh sát hay. Sưu tầm bởi Lô Ve Li Việt Nam đã tự bởi ba bi Phu Út Ma Ác Lớp, Việt Nam Từ trên cao đánh xuống. Thân hình đột nhiên ép xuống theo quán tính không thể khinh thường. Hơn nữa lực chàng của nội lực hoàn toàn bị áp xúc trên quyền. Một quyền như vậy nào chỉ ngàn cân. Thế nhưng độc mơ nhi há là cái bia đợi quyền kia đánh xuống. Mắt thấy tạp quyền sắp rơi lên cái đầu nhỏ nhận của độc mơ nhi. Trước mắt phó thư bảo đột nhiên không còn bóng sáng của nàng đâu nữa. Oành! Bùn đất bay tứ tung, nắm quyền và cánh tay của phó thư bảo cứ như vậy chui vào trong đất bùn. Man ngựa! Thì ra chỉ được nắm quyền cứng sắn và lực lớn một chút mà thôi. Hai chân phó tê. Hờn! U! Vinh! Quy! Quy! Bơ! À! To! Đột nhiên đạp về phía sau một cái. Tay phải rút ra ngoài. Mượn lực đạp của hai chân và lực phản chấn. Cả người như mũi tên rời cung bắn thẳng về phía trước. Rầm! Thân hình của hắn vừa rời mặt đất. Chỗ giấu huyền vừa rồi không ngờ lại xuất hiện một đoàn vũ khí xanh biếc. Trên mảnh cỏ tươi tốt không ngờ xuất hiện bảy tám trường ấm đen thui. Không đến 2 giây thì cả mảnh cỏ tươi liền héo y Quy. Quy. a Nơ. Gơm. Không tin được một ngọn cỏ nào còn sống sót nữa. Ngươi cũng quá độ A. Phó thư bảo thất kinh đây là luận bàn cũng không phải là liều. Mạng có cần hạ độc thủ như vậy không? Nói cái đó, ta còn chưa hạ sơn. Sơn. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơn. Vâng. To. Y. Nơ. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. À. Y. Đâu không hạ độc đã độc chết cả màng cỏ lớn như vậy Nếu cố ý hạ độc thì sẽ là cảnh tượng như thế nào Phong độc ký Độc hoa ảnh sát Thanh âm còn phiêu đáng bên tai Thân pháp đặc biệt lướt trên đất bằng của độc mơ nhi lại lần nữa T N E N Hiện ra ngoài Mặt đất dường như không hề có sự trói buộc nào với nàng. Nàng tùy ý di động thân hình giữa mảnh cỏ xanh. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chỉ có điều. Đôi song trưởng thoạt nhìn mềm mại và nhô nhựa của nàng lại càng nhanh hơn. Lần này đã không thể nào nhìn ra nàng suốt trưởng như thế nào. Chỉ thấy một mảnh thảm hoa xanh biết tàn ra. Trường ảnh không ngừng huyến diệt, không ngừng biến ảo ra và biến mất. Đột hoa ảnh sát, một cái tên rất thích hợp, giống như trước. Còn chưa đến gần độc mơ nhi thì một mùi vị vô cùng tanh tử đã xông đến. Phó thư bảo như lâm đại địch lại lần nữa đem xong quyền đánh ra. Muốn lợi đụng quyển kinh và lực tràng nội lực để đánh tan độc vụ của độc mơ nhi Lần tấn công đầu tiên của hắn thành công Nhưng lần này Rầm Một lực tràng cảnh giới nội lực tầng thứ ba Và một lực tràng cảnh giới tinh thần lực tầng thứ ba Trong nháy mắt va chạm vào nhau Khí vụ màu lục chỉ thoáng run một chút liền nhanh chóng ẩm đến Đây chính là trinh lệch tu vi lực lượng. Mặc dù có nắm quyền cứng như kim thạch. Nhưng dưới tình huống không có lực tràng lực lượng chống đỡ. Phó thư bảo rõ ràng đứng ở vị trí bất lợi. Quả thực trinh lệch một tầng tu vi lực lượng. Há có thể dùng một đôi thiết quyền để bù đắp. Mũi chân chạm trên mặt đất một cái. Phó thư bảo thoáng cách tránh thoát khí vụ công kích. Nhưng còn không đợi hắn đáp xuống đất thì độc mơ nhi ở bên dưới đã ép tới. Trường sau nhanh hơn trường trước. Từng đó trường hoa màu lục nối nhau ẩm về phá hắn. Nếu lui, không có chỗ mượn lực tại trong hư không, không thể nào tăng tốc độ di chuyển thân thể nếu. Trốn độc hoa trường ảnh đẩy trời như mưa rơi xuống trốn đi đâu. Vù. Eo trợt vặn một cái. Đối mặt vói độc mơ nhi đã đến sát người. Cánh tay phó thư bảo đột nhiên mở ra. Thiết xa huyền thức thứ ba. Tảo quyền. Đối mặt với độc hoa trưởng ảnh khiến người khác hoa mắt nấy. Tảo quyền chính là cách phá giải tốt nhất. Cho dù độc hoa trưởng ảnh huyến hóa ra vô cùng vô tận. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là hai bàn tay mà thôi. Đối mặt với tạo quyền cường han trí cực của Phó Thư Bảo Độc Mơ Nhi không thể không tiếp lấy. Oành! Lại là một phen chấn động kịch liệt. Sóng trùng kích từ quyền trưởng tạo thành từ giữa hai người khuyết tán ra. Khiến cho mọi nơi nó đi qua cát bay đá chạy. Cỏ khô đổ dạng. Phành! Thân hình phó thư bảo bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất. Tạo quyền của hắn mặc dù cản được một trưởng của độc mơ nhi. Nhưng người ta vẫn còn một bàn tay. Mà một trưởng này, hắn lại không cách nào phòng ngự được. Người không sao chứ. Độc mơ nhi đột nhiên có chút ái náy, bản thân có phải ra tay quá nặng Không. Dù sao thì tu vi lực lượng của Phó Thư Bảo tối đa cũng chi mới đạt đến cảnh giới nội lực tầng thứ hai hoặc tầng thứ ba mà thôi. Trinh lệ khá xa so với nàng. Ngay lúc độc mơ nhi đang cảm thấy ái náy thì Phó Thư Bảo nằm trên mặt đất đột nhiên nhảy lên. Trên mặt chẳng những không có chút thống khổ. Ngược lại còn có phần vui vẻ giống như thực hiện được dù kế. Trên tay còn nắm một mảnh vải màu trắng. Lúc này mảnh vải theo gió mà phất phơ, rất là phô trương. Độc mơ nhi hoi xứng sở. Ý thức được điều gì đó. Cuốn quyết quyết đầu. Chỉ thấy mảnh vải trước ngực đã biến mất từ lúc nào. Một mảnh da thịt trắng mịn lộ ra ngoài. Ở giữa còn có một cái khe trắng đầy đặn hết sức đáng yêu. Ngươi, sao có thể khiến độc mơ nhi giật mình không phải là xuân quang của mình lộ ra ngoài Mà bởi vì phó thư bảo đã trúng một trường độc hoa ảnh sát của nàng lại không có chuyện gì Lực, phòng ngự này không phải quá biến thái hay sao Cái gì không thể Phó thư bảo cười ha hả nói Đổi một mảnh y phục của ngươi bằng chịu một trường, hai chúng ta không ai thiệt thòi a Độc mơ nhi lúc này mới vội vàng che kín ngực, nói. Nói cho ta biết tại sao lại như vậy. Một trường ngươi đánh chúng ta vốn là muốn đánh vào ngực trái. Nhưng ta chỉ cần dùng tay cản là được. Nói thực với ngươi. Song quyền và song khuyểu của ta đều. Trải qua huấn luyện cường hóa đặc biệt, cương ngạnh như Kim Thạch, một trưởng của ngươi căn bản không thể đả thương ta được. Nếu như vậy, lúc vừa chiến đấu, ngươi đã không dùng toàn lực. Ta biết, nắm quyền của ngươi mặc dù rất cứng, nhưng so với Kim Thạch dường như có chút khác biệt. Phó Thư Bảo nhúng vai nói. Chỉ là luận bàn một chút mà thôi, ta sao có thể dùng nắm quyền cứng sắn như vậy để đánh một cô nương được. Vừa rồi, cường độ nắm quyền của ta chỉ là cường độ như đá mà thôi. Chỉ khi phòng ngự mới dùng toàn lực. Bằng không thì bây giờ đã không bò dậy nổi rồi. Độc mơ nhi đột nhiên cười khanh khách, nói. Ngươi quả nhiên là nương tay. Ta cũng nói cho ngươi biết, từ đầu tới cuối ta đều không hạ độc ngươi. Hơi ngừng lại một chút, nàng có phần không cam lòng nói. Thật muốn đánh với ngươi một trận nữa, chỉ e ra ra đã đợi đến không nhìn được nữa rồi. Ngươi đến chỗ, ông ấy đi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Phó Thư Bảo gật đầu cười. Cùng một đối thủ như độc mơ nhi tiến hành thực chiến. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn không chỉ tăng mạnh mà ngay cả thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng lên. Tại sao lại không thích chứ? Ta đi đây. Phó thư bảo mỉm cười với đa tiến lão ra, xoay người đi lên vách núi đối diện. Nhìn phó thư bảo mặc y phục vải xô xuyên thấu lộ ra bóng lưng dưới ánh mặt trời độc mơ nhi vốn vẫn còn có chút trầm tư liền nhìn không được mà phì cười. Lực sĩ cấp nội lực không ngờ lại có sức chiến đấu khủng bố như vậy còn có thiết xa huyền vô dụng nữa. Kỳ quái, hắn sao có thể bất phân thắng bại với ta chứ? Bóng lưng thiếu ra dần mở đi, nhưng độc mơ nhi vẫn đứng yên trên bãi cỏ hỗn độn thật lâu sau vẫn không rời đi. 1308-2013-20241 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 61 Một tia nghi hoạ Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam đã tử bởi ba bi phu ốt ma ác lớp Việt Nam Đi đến dưới san đồng mà độc hoạt cư ngộ Ngẩn đầu nhìn lên Độc hoạt đã đứng trên cửa đồng đời hắn Hiển nhiên là chàng cảnh chiến đấu vừa rồi đã bị ông ta nhìn thấy. Cửa sơn động cách mặt đất chừng 100 m Vách núi vô cùng dốc đứng. Phó T. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. A. O. Thu hồi ánh mắt khỏi đột hoạt. hít một hoi thật sâu. Hai chân đạp mạnh lên đất. Bụi mù bay lên. Thân thể của hắn xoay tròn bắn lên cao chừng 7 mét. Lúc lực bật biến mất. Hai tay của hắn vươn ra bám lấy một tảng đá nhô ra ngoài. Kéo mạnh. Thân hình lại phóng lên. Cứ như vậy. Dùng cả tay lẫn chân. Độ cao 100 mét liền không trở thành chướng ngại. Căn bản không mất bao nhiêu thời gian thì hắn đã xuất hiện trước mặt độc hoạt. Ánh mắt không rời khỏi phó thư bảo độc hoạt rất nhanh liền giấu đi tia kinh ngạc trong mắt, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, không tệ, ta vốn còn chuẩn bị cho ngươi một sợi dây thừng, nhưng bây giờ xem ra ngươi không cần nó rồi. Phó T, hơn U, V, Q, Q, B, A, O, cười nói. Không biết độc lão tìm ta có chuyện gì? Có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, ta muốn đưa cho ngươi một bộ y phục mà ta không mặc nữa. Chuyện thứ hai, ta muốn cho ngươi xem một thứ. Cái gì? Phó T, hơn U, V, Q, Q, B, A, O, có chút nghi hoặc nói. Đi theo ta. Độc hoạt xoay người đi vào trong san động. Cửa sơn đồng không y. Quy. Quy. To. Cả. Lơ. À. Quy. Quy. Mơ. Gần như chỉ lớn hơn cửa nhà một chút. Vừa đi vào. Không gian bên trong liền sơn. À. À. Tị. Sơn. To. Y. Y ị. Ít. E, Quy. Quy. Nơ rộng rãi đi đến cuối thì đã biến thành động quật cục lán. So với sơn động phát hiện ra linh vẫn thạch trên long mạch sơn còn lớn hồ chí minh một chút. Trên vách tường bốn phía sơn động đều đốt một chén đèn dầu nhỏ. A. Sơn. Ít. Hơm! Lửa nhảy nhót dung họp cùng một chỗ. Khó khăn lắm mối chiếu sáng cả sơn động Trong sơn động là một mặt đất bằng phang do sức người tạo thành. Xung quanh bài biển rất nhiều đồ đừng dụng cụ. Có lô đinh Vơ À! Bơ! Y! Sứ quen thuộc. Còn có một số dụng cụ kim loại chưa từng gặp. Tạo hình của mỗi thứ đều rất kỳ lạ. Căn bản là không thể nào nhìn ra công dụng của chúng. Ngoài trừ các loại dụng cụ đủ hình đủ dạng. Trên mặt đất còn chất đống các loại tài liệu. Có thiết quáng thạch bình thường. Cũng có kim quáng thạch phản chiêu kim quang. Thậm chí còn có một ít tài liệu thần bí chưa từng thấy. Bởi vì sự tồn tại của chúng... Cho nên không khí trong sơn đồng tràn ngập một loại mùi vị rất kỳ quái. Nhìn sơ qua một lượt, Phó T, H, U, V, Quy, Quy, B, A, O thảm nghĩ trong lòng. Quả nhiên là luyện lực sĩ thứ gì cũng đều liên quan đến luyện chế, người thế nào. Cũng không tin được một luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực lại sống ở một nơi như vậy. Hắn hơn phân nửa là có mục đích không thể để cho người khác biết rồi. Tiểu tử thân pháp của ngươi rất kỳ lạ, học được từ đâu vậy? Bước chân không ngừng, đột hoạt đi thẳng đến trung tâm khoảng đất trống, thuận miệng hỏi. Nó gọi là bảo khúc thân pháp, U, V, Quy, Quy, Mơ, là tự ta nghĩ ra. Phó thư bảo đáp. Bước chân độc hoạt thoáng cây chậm lại một chút, trong mắt lại lói lên một tia kinh ngạc, thốt. Cây gì? Là ngươi tự nghĩ ra. Phó thư bảo cười khan một tiếng, nói. Chuyện xảy ra cũng gần hai tháng rồi, còn chưa thuần thục khẳng định khó lọt vào mắt độc hoạt rồi. Ngươi nói thân pháp kỳ lạ của ngươi chỉ mất hai tháng đã nghĩ ra. Tia kinh ngạc trong mắt độc hoạt càng đậm, không thể nào che giấu được nữa. Cũng không phải là thân pháp của ta, đứng rồi độc hoạt đến cùng muốn cho ta xem cái gì. Cố gắng nhìn xuống nghi hoạt và kinh ngạc trong lòng. Độc hoạt đi đến trước một cây bàn gỗ màu đen. Đưa tay kéo miếng vải che trên bàn xuống. Một khối đồ tinh mỹ hiện ra trên bàn gỗ. Vừa nhìn lướt qua nó Phó thư bảo đột nhiên xứng sờ tại chỗ Không ngờ lại là Một khối mẫn thủy thiết Trong sơn đồng Một mảnh yên lặng Mẫn thủy thiết phát tán hào quang u lục Vì khối mẫn thủy thiết này Tú cát làm hại không biết bao nhiêu người Lão vu bà mạc sầu còn bước mình rơi xuống vách núi Ấm tượng của Phó Thư Bảo đối với nó có thể không sâu sắc được sao Nguyên nhân mạc sầu tim mẫn thủy thiết chính là để luyện chế lực luyện khí Vậy độc hoạt muốn dùng mẫn thủy thiết để làm gì Ngoài ra, ông ta vì sao phải lấy nó ra cho người khác xem Nhất thời, nghi vấn không ngừng xuất hiện trong đầu Phó Thư Bảo Đột hoạt trực tiếp đưa tay cầm lấy khối mẫn thủy thiết đặt trên bàn. Tiếp đó quay người lại đối diện Phó Thư Bảo mà nói. Chẳng lẽ ngươi đã thấy qua thứ này? Phó Thư Bảo gật gật đầu đáp. Chính bởi vì mẫn thủy thiết này cho nên ta mới bị lão vu bà mạc sầu bức rơi xuống khỏi vách núi. Ta làm sao quên nó được? Ngươi biết bà ta dùng mẫn thủy thiết để làm gì không? Từ trong lời nói của Tú Cát và bà ấy, ta biết bà ấy chắc chắn muốn dùng mẫn thủy thiết để hoàn thành một kiện lực luyện khí nào đó. Chỉ vậy thôi. Độc hoạt thản nhiên nói. Nói một cách chuẩn xác thì bà ta là một luyện lực sĩ cấp linh lực. Bà ta phải dùng mẫn thủy thiết thì mới có thể hoàn thành một kiện lực luyện khí có thể tránh độc. Mạc sầu không thể đem lực tràng lực lượng ngưng tụ thành cánh. Bằng không thì lúc đó bà ta cũng đã không mượn năng lực phi hành của đại địa ưng. Cho nên lực lượng tu vi của bà ta cũng không có đạt đến vĩnh hằng lực. Nếu đạt đến cấp bậc đó thì khi hắn vừa nhảy xuống núi. Mạc sầu đã có thể nhảy xuống theo hắn Ngưng tụ thành cánh lực lượng để truy sát hắn trong quá trình rơi rồi Điểm này Phó thư bảo rất nhanh liền đoán ra tính chân thật trong lời nói của độc hoạt Chỉ có điều Hắn vẫn có chút không rõ Độc lão ta có chút không rõ Lão vu bà đó luyện chế lực luyện khí tránh độc làm gì Ông làm sao biết bà ta muốn luyện chế lực luyện khí? Độc hoạt nói. Trong giới luyện lực sĩ chúng ta. Kim loại chia làm bốn bậc nhân. Địa. Thiên. Vũ. Trong đó kim loại nhân cấp chính là những kim loại trong cuộc sống hàng ngày mà ngươi có thể tùy tiện nhìn thấy. Ví dụ như cuốc của nông phu. Giao phay của đầu bếp. Vũ khí của binh lính và kim ngân hóa tệ mà ngươi sử dụng Địa cấp thì tương đối hiếm thấy Bọn chúng có chút tính chất đặc thù Một vài vũ khí nổi danh chính là chế tạo từ chúng Ví dụ như kim kiếm chém sắt như bùn Thủy ngân có thể chảy như nước Hơi rừng một chút bột hoạt lại nói Thiên cấp thì tương đối hiếm thấy Chỉ có trong hoàn cảnh thiên địa linh khí mới có thể sinh ra kim loại thiên cấp có chút linh tính Kim loại thiên cấp cũng có thuộc tính nguyên tố Khối mẫn thủy thiết mà mạc sầu lấy cũng giống khối mẫn thủy thiết này Đều là kim loại thiên cấp Thuộc tính một Kịp độc Nhưng lại có thể tạo ra lực luyện khí vạn độc bất xâm Chưa từng biết kim loại lại chia ra phẩm bậc như vậy. Phó thư bảo tò mò nói. Độc lão kim loại vũ cấp xếp hàng cuối cùng. Nó là cây gì? Khóe miệng độc hoạt lộ ra nụ cười khổ hàm xúc. Nói. Nói ra sở ngươi không tin. Nhưng độc hoạt ta mặc dù là luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Nhưng ta cũng chưa từng nhìn qua một khối kim loại vũ cấp nào. Chỉ có điều, hiểu biết của ta về kim loại vũ cấp cũng không thua kém gì những người của thạch học phái. Thật ra thì, cách gọi là kim loại vũ cấp chính là kim loại ẩm chứa bên trong linh vấn thạch. 1308 2013 2024 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 62 cơ hội và cái giá phải trả. Sưu tầm bởi Lô Ve Ly Lớp, Việt Nam, Linh Vấn Thạch. Ngay cả người như độc hoạt cũng chưa từng được nhìn qua. Phó thư bảo nhất thời xứng sờ trong lòng giống như dậy sóng. Độc hoạt không để ý đến thần sắc của thiếu niên trước mặt xảy ra biến hóa tiếp tục nói. Kim loại vũ cấp thần bí. Tính đến nay cũng không có bao nhiêu người có thể hiểu rõ. Nhưng lại không có bất kỳ kim loại nào có thể sánh bằng nó. Bản thân nó chính là 5 loại nguyên tố thuộc tính gồm kim. Một. Thủy. Hỏa thổ. Mà lực luyện khí chế tạo từ nó trên lệch rất lớn đối với lực luyện khí bình thường. Bởi đây chính là lực luyện khí hệ linh vấn thạch trong truyền thuyết. Lại cười khổ một tiếng độc hoạt nói. Ai ta cũng chỉ may mắn nhìn thấy hai kiện mà thôi. Vậy kim loại vô cấp ẩm tàng trong linh vấn thạch có thể luyện chế được bao nhiêu lực luyện khí hệ linh vẫn thạch? Phó thư bảo sớm đã che giấu đi sự kinh ngạc trong lòng bất đồng thanh sắc Thuận miệng hỏi. Cách này còn phải xem luyện chế thứ gì? Chỉ là, theo ta suy đoán, ba bộ phận linh xương, thạch cha và thạch hạt của một khối linh vấn thạch nơ. E. U. Quy. Quy. Như trọng lượng của thạch hạch đạt đến 3.000 cân. Bỏ đi phần năng lượng và hao phí khi luyện hóa. Cuối cùng sẽ còn lại 300 cân kim loại vũ cấp. Cho nên, nếu luyện chế đao kiếm thì đại khái có thể luyện được một cây. Bao tay một đôi. Khải giáp. Ha <cười> ha. Ta đến nay còn chưa nghe qua người nào có bản lãnh dùng vũ cấp kim loại để luyện chế một bộ khối giáp. Quá nặng đi. Ngươi hiểu không? Bình thường, một khối linh vẫn thạch cũng chỉ có thể luyện chế được một kiện lực luyện khí hệ linh vấn thạch mà thôi. Mới vừa rồi. Phó Thư Bảo thậm chí còn muốn nói cho độc hoạt biết hắn có một khối linh vẫn thạch. Nhưng khi nghe đọc hoạt nói chỉ có thể luyện chế được một món đồ, hắn liền đem suy nghĩ này đè xuống. Chỉ có thể luyện chế một món cho ai đây? Điều này cũng không phải nói hắn không tin độc hoạt. Thế nhưng bởi vì Linh vẫn Thạch này quá mức chân quý. Sóc hấp dẫn của nó đối với một luyện lực sĩ cấp vĩnh hằng lực đã lớn đến mức không thể tưởng tượng rồi. Đến cùng, ai biết độc hoạt sẽ lựa chọn như thế nào. Độc lão, pha pha, từ ông ta đã học được không ít thú đúng rồi. Chúng ta hay là nói chính sự đi. Lúc trước ông nói lão Vu bà Mạc sầu muốn dùng Mẫn Thủy Thiết để luyện chế lực luyện khí tránh độc. Bà ta muốn dùng lực luyện khí đó để làm gì? Phó thư bảo đột nhiên chuyển hướng chủ đề Biết ta gọi ngươi đến đây là để làm gì không? Độc hoạt đột nhiên hỏi ngược lại một câu khó hiểu Phó thư bảo cảm thấy kỳ quái, nói Không phải là để đưa ta y phục và cho ta xem khối mẫn thủy thiết này sao? Độc hoạt cười kha hả nói Há há, đúng thế vậy ngươi đến mai bảo sâm lâm làm gì? Đương nhiên là T A mơ bơ A rồi Đến mai bảo sâm lâm tầm bảo Đây chỉ là một cách cớ vớ vấn Chỉ có điều đối với phó T H U V Quy B A O Mà nói, đây lại là một cái cớ rất thích hợp. Vậy ngươi cho rằng một đường chủ luyện lực sĩ đường thân phận hiển hách của Quy Vân Tông như mặt sau từ ngàn dặm xa xôi đến đây là vì cái gì? Phó T H U V Q Q B A O hoi xứng người, nói, C H A N G L E X Q Q. Lão Vu bà kia cũng là đến tầm bảo. Vậy ngươi cho rằng ta cùng Mơ Nhi ẩn cư ở noi này là vì cái gì? Các người cũng là đến tầm bảo. Phó Tây Hương U V Q Q B A O trợn mắt hỏi. Trầm Mạc trong giây lát đột hoạt nói: "Không sai, Mạc sầu chính là vì cổ mộ bảo tàng trong Mai Bơ." A, O, S, Lâm mà đến. Ta và Mơ Nhi ở đây cũng là vi cổ mộ bảo tàng. Mà mạ sầu muốn dùng man thủy thiết để luyện chế lực luyện khí tránh độc là để có thể đi vào cổ mộ bảo tàng. Ngươi đã hiểu chưa? Đợi chút. Phó T, Hơn U. V -qu -qu -b a o đột nhiên hết lên. Chẳng lẽ các ngươi biết cổ mộ bảo táng ở đâu? Đương nhiên là biết. Vậy tại sao các ngươi chuyển phát nhanh ở đây trực tiếp xông vào đoạt bảo không phải là được rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi khống sợ lão vu bà mạc sầu kia nhanh chân đến trước? Nhanh chân đến trước? Ha <cười> ha! Độc hoạt cười nói, đi trước cũng đồng nghĩa với chết trước. Bà ta không phải là kẻ ngốc, không chuẩn bị đầy đủ và có lòng tin tuyệt đối. Bà ta chắc chắn không dám tùy tiện đi vào. Đây cũng là nguyên nhân mà ta và mơ nhi ở đây 10 năm cũng không dám tùy tiện tiến vào. Lấy tu vi của độc hoạt, 10 năm vẫn không dám tiến vào. Cổ mộ đó đến cùng hung hiểm tới móc nào. Phó thư bảo đã không dám nghĩ nữa. Chỉ có điều trong chút lát hắn đột nhiên phát hiện được chỗ mâu thuẫn. Nói. Độc lão. Ông nói lão vu bà mạc sầu kia muốn luyện trí lực luyện khí tránh độc. Mà nó lại có liên quan đến việc tiến vào cổ mộ bảo tàng. Ta nghĩ mãi không thông. Với bản lĩnh chế độc giải độc siêu cường của ông và mơ nhi Nếu như trong bảo tàng có độc tố gì Há có thể làm khó được hai người Ánh mắt độc hoạt lại lần nữa rơi lên người phó thư bảo Nói sự cơ mẫn linh tụ của ngươi còn trên cả mơ nhi Chỉ có điều lần này ngươi đã phán Đoán sai rồi Thực ra cổ mộ bảo tàng đó chính là một tòa bảo tàng kịch độc. Mỗi tất đất hòn đá đều ẩm tàng kịch độc. Cho dù ngươi có mang theo một đội quân tiến vào thì kết quả cuối cùng vẫn là toàn quân diệt sạch. Cho nên, cổ mộ bảo tàng chính là cổ mộ tử vong tiếng đồn không sai. Bất cứ sinh vật nào tiến vào đều không thể sống sót đi ra. Dừng lại một chút, độc hoạt lại nói Ta và mơ nhi ở thần cổ sơn tốt này luyện độc 10 năm Bất quá chỉ có thể tăng thêm cơ hội sống sót đi ra mà thôi Bây giờ Độc tố bình thường trong cổ mộ đắc không thể nào phạm tới chúng ta Cho nên chúng ta cũng không cần phải đi luyện chế lực luyện khí tránh độc như mạc sầu nữa Chỉ có điều Sở đi còn không thể tiến vào là bởi chúng ta vẫn còn một nan đề cuối cùng mà hiện nay vẫn không có biện pháp giải quyết. Là gì? Ác nan mãng thủ hộ. Nó là một linh thú thánh linh cấp. Độc của nó, cho dù ta và mơ nhi luyện độc thêm 100 năm nữa cũng không thể phá giải được. Vậy thì không phải là không có biện pháp đoạt bảo rồi sao? Ha <cười> phó thư bảo cười nói, vậy các ngươi còn phí công như vậy làm gì? Không phải chỉ là bảo tàng thôi sao? Tiện tài là vật ngoài thân. Hơn nữa, kiếm tiền cũng không phải là chuyện rất khó. Đại khái có thể thông qua cách khác để kiếm tài phú A. Không trong đó có một thứ chúng ta tất phải lấy được. Thần sắc độc hoạt lộ vẻ kiên quyết gì thường? Là cái gì? Người thông minh như ngươi hẳn biết rõ. Có một số chuyện biết càng ít càng tốt. Ta không nói cho ngươi biết cũng là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Thần sắc độc hoạt có chút biến hóa. Dường như cố ý né tránh điều gì? Phó thư bảo cười nói. Cũng đúng độc lão. Đưa y phục cho ta đi quấy xảy ông lâu như vậy thật là không hay. Độc hoạt lắc đầu nói. Vốn ta chỉ muốn đưa y phục cho ngươi. Sau đó để ngươi rời đi. Thế nhưng. Lúc nhìn ngươi và mơ nhi giao đấu. Ta đột nhiên nhìn thấy từ trên người ngươi một phần hy vọng. Thân pháp của ngươi rất kỳ lạ. Hơn nữa còn rất nhanh. Có thể giúp chúng ta tiến vào cổ mộ bảo tàng lấy được món đồ chúng ta muốn. Cho nên ta mới dẫn ngươi vào đây. Nói nhiều như vậy với ngươi. Há hạ! Độc lão, ông đang nói dẫn gì vậy? Cả đời này, ta còn chưa nói dẫn bao giờ. Phó Thư bảo. 1308-2013-2024-13 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 63 kiểu huấn luyện của tiểu ma nữ 1. Sưu tầm bởi lô ve ly ma lớp. Việt Nam. Hơ tê sư bê sơ lơ hơ bạc. xe côn ten. Con 08c si lô ớt tám cướp sơ 1.310 ma ác lớp. Việt Nam so, Vip van đàn. Việt Nam thể thao 8601. Dư lớn hơn 6. Lu xe con ten com y hay y số 9k a a a đu 2e 10 sơ 8 y sơ 1310 ma áp lứt. Việt Nam viết Van Dan. Việt Nam thể thao 8602. Dư lớn hơn 3. Lu xe con ten com xin các một tu uy a, a, a, a Đức bệnh viện năm giác năm o sơ 1310 ma áp lứt Việt Nam Vip Van Dan Việt Nam thể thao 8603 zip 130820132243 20, Hương 63 kiểu huấn luyện của tiểu ma nữ hay sưu tầm bởi Love Lima áp lứt Việt Nam Hơ tê tê bê sơ lơ hơi 4 Lu xe côn ten Con năm an bi 41 mươi mốt bè, ớ, ta 5 dì A A A A đô bi lít sơ Một ma át lớp Việt Nam viết van đàn Việt Nam thể thao tám mươi lơ hơ 6 Lu xe côn ten. Con sáu a que ớt bơn bi sơ 1420 ngàn bốn trăm ma át lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao tám mươi bảy lơ hơi 4 Lu xe côn ten. Con không xa tám ớt bảy vơ. Vinh. Quỳ. Quỳ. Y a, -a, -a, -a, -a, -a, -a 1420-ma-át-lớp Việt Nam VIP Van đan Việt Nam Thể Thao 8703 Jeep 1308-2013-202414 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 64 Một chút tình cảm một Sưu tầm bởi lô ve ly ma át -lớp. Việt Nam H-T-T-B S-L-H-4 Lu-xe-côn-ten Còn quốc gia 80 xe su o u t i sa a a a n ơ Mơ S-1220 ma-át lớp Việt Nam Viết-van-đàn Việt Nam Thể-thao 880-1 S-L-H-4 Lu-xe-côn-ten Công bày vinh. Hai. Mơ. Tỷ. Tám giờ 8 phút ớt. Tám ai kìa. Đô bốn bi bay. 90 sơ. Một ngàn hai, hai ma át lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao. Tám mươi tám không hay. Dính lơ hơi bốn. Lu xe côn ten. Công y năm G Ước xa xì a a u a v a n o 9 ó sơ 1.220 ma áp lớp Việt Nam Vip Van Dan Việt Nam Thể Thao 8803 Jeep 1308-2013-20244 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 64 một chút tình cảm hay. Sưu tầm bởi lô ve ly ma lớp. Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lơ hơ nằm. Lô xe côn ten. Con ship sắc tám dô ớt đòi a a u nốt bồ sơ 1.400 ma ác Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 8901. z lơ h 4 lu xe côn ten. Con không z-bốn gơ ba i-bảy mơ e-u-tô bốn si 6 sơ Mơ. gơm I-tám sơ 1.400 ma-át lớp. Việt Nam vít van đàn. Việt Nam thể thao 8902. z lơ h 5 Lưu xe côn tên. Còn 43. Quỳ. S. Hai. G. S. Ước tôm hù hì à à à nơi bốn xước tám tê tám o sơ 1400 ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 8903. Rếp. Mười ba 22414 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 65 rày lượt luyện khí. Sưu tầm bởi Love Lima Việt Nam. Hụt tí tí sư Lương Hư năm. Lu xe con Con 9 xe ớt 47 mi A A 8 O 3 QI 5 lô sơ 1120 ma át lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 9001 01 Giống lơ hơi 3 lô xe côn tên. Con, ten, con 1 A 4 pha 8 vinh. Gơm. Gơm. ớt 1 phi A vô bề ơ hai sơ đi 6i ra sơ 1 11203ác lướt Việt Nam Vi van đan Việt Nam thể thao 90 02 số nơi hơn lu xe Gold Ben con Hu đi tỷ nơi 6 giờ 6 nơi một y soi4 sơ Hưng. Vinh. T. C. B. Bảy bi sơ 1120 ma át lớp. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam Thể Thao 90-03. Jeep 1308-2013-2024-16. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 66 thập bát lang kỷ 1 Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam Hơ tê tê bê sơ lơ hơ nằm Lô xe côn tên Con ninh cơn nà ớt bù hích di a u ác cơ quốc 1 vo u sơ 1390 ma ác Việt Nam viết van đàn Việt Nam Thể Thao 9101 Giữ Lơ Hơ 4 Lu Xe Côn Tên Con 6 Côn 0 A Ước Bú Ước 1 Xa A Quy Sơ 8 Sơ 2 Xì Y Sơ 1390 Ma Ác Lớp Việt Nam Viết Van Đan Việt Nam Thể Thao 9102 Giữ Lơ Hơ 3 Lu Xe Côn Tên Còn BT. Vâng. Tị 7. Tị Vinh Quy. Gơm. Busan không ô xi APT 6 vực. Vinh Sơ 1390 ma lướt. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam thể thao 9103. Zip 13082013. 22.47 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 66 thập bát lang kỷ 2. Sưu tầm bởi lô ve ly ma ác lớp. Việt Nam H.T.T.B. Sơ lơ hơ 6 Lô xe côn ten Con phao nằm. B. Lơ Cơ Ư, bảy, q, 5, a, 2, c, z, b, q, z, 1,240 ma, a, lớp. Việt Nam Vip Van Dan, Việt Nam Thể Thao 9201, dữ, lơ, hơi, ba, lưu, xe, côn, ten. Con 08V7S00UB08CAAAO9SAS1240MATL Việt Nam Vip Van Dan Việt Nam Thể Thao 9202 Dũng Lơ Hơ 5 Lu Xe Côn Tên Con An 1UB2IVACAAAOEBZOES1240MATL Việt Nam viết van đan Việt Nam thể thao 9203 Jeep 1308 2013 2248 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.xz chương 67 số sàng và phạt đậu hú 1sưu tầm 7 lô vely maác Việt Nam hơitịị bị sư Lư hơn 5 Lưu xe côn ten. Con không hơn. Mơ. đi B. B. Nơ. Quy. Út bơn không phi. A. U. À, áp là cướp 5. 3, u. Không sơ 1410 ma áp lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 9301. S. Lơ. Hơ. Bà. Lưu, xe, côn, ten, con, hơ, quy lơ, mơ, không, hơ, quy 58 sò, so ớt bơn, 79 sao, i, 4 ne, một, bốn sơ, 1410 ngàn, bốn trăm mười ma, ác lớp, Việt Nam, viết, văn, đàn, Việt Nam, thể thao, 9302 mươi, lơ, hơ, 6 lu xe côn Con quò bốn xu ước buông một y a u a, áp xa lơ Mơ Lơ Bi Bơ Bi Ba tơn sơ 1410 ma ác lớp. Việt Nam VIP van đan Việt Nam thể thao 9303 Jeep 1308 2013 20248 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.izz chương 67 số sàng và phạt đậu hũ 2. Sưu tầm bởi lô Lima Atlas. Việt Nam. H T T, -t B sơ lơi h 6. Lu se con pen. Com 61 su su 4 ướp b 3 c -a u áp cd can sơ 1363 Atlas. Việt Nam vít van đan Việt Nam thể thao 9401. Giữ lơ hơi 6. Lô xe côn tên. Con ma ly ghép ước bờ giấy 8 xa u áp giấy 1 mét sơ 1.360 ma áp lớp. Việt Nam vít van đan Việt Nam thể thao 9402. Giữ lơ hơi 3. Lu xe, côn, tên, con, ơn, một, mê, mơ, ướp bớt, bảy, a, u, áp, si, ba, ô, sơ, một, áp, lớp, Việt Nam, viết, van, đàn, Việt Nam, thể thao, chín, mươi, bốn, không, ba, bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 68 thông suốt không trở ngại. Sưu tầm bởi lô ve ly lớp. Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lơ hơ bốn. Lô xe côn ten. Con y 6x ít ô đi ớt bớt sai y a a a a kì hai u dít sơ 1140 ma ác lớp. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam Thể Thao 9501. D, L, hơi 4. Lu, xe Se, Con, Com ớt U Bu Yi 7 Phi A U Op So T. Vinh. Vinh. Nơ. Bà Ơn U Sơ 1140 Ma Át lớp. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam thể thao 9502, giữ lơ hơn 6, lô xe côn tên, con, tỷ, vinh, 52 ở xe 2 o ớt bu không kỳ, a, u, a, bốn hi, lít kít, tám cơ sơ 1140 ma, áp lớp, Việt Nam viết van đàn, Việt Nam thể thao 9503, giếp, 1308 2013 -20309. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 69 tử Mỹ Nữ Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam Hơi tì tì bì sơ lươi hơi bạn Lu xe côn tên Con ai giữ nè ớp bíp giúp a a u áp xa pha vốc xơ 1.400 ma áp lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 9601. Giữ lơ hơ 4 Lu xe côn ten. Con u 2 nhân không bu dì bico 76 vi a a u áp x 7 tên kì xơ 1.400 ma áp lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 9602. Giữ lơ hơn 6. lu xe côn tên. Con quy. Mơ. Sơ. Vinh. 74 quy. Sơ. Cơ. Ướp bít ly xa. xác 7 cơ sơ 1.400 ma mát lớp. Việt Nam Vip Van Dan Việt Nam Thể Thao 9603 Jeep 1308-2013-2030 Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz chương 70 man hoang phỉ trấn Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam Hơi tì tì bì sư lư hơi bạn Lu xe côn ten Còn 5 cơ. H. Vinh. S 4 vô ức xích. Tù a a a a a a Sơ. B. H. 6 bơ 6 quân sử sơ 1390 ma ác Việt Nam viết van đan. Việt Nam thể thao 9701. S. Lơ hơi 6. Lu xe côn ten. Công xe 90 si a bơn 14 cơ. S. Sơ 1390 ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 9702. Giữ lơ hơn 6. Lu xe côn ten bom me in up bit me adic up xin ma sơ 1390 ma ác lướt Việt Nam vip van dan Việt Nam thể thao 9703 zip 130820132310 Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 71 luyện thiên thần quyển Sưu tầm bởi Love Lima Atlas Việt Nam 2222 S Lơ hơi 6 Lu xe con học viên 50 y xe cu xe ức big 7 đi zic môn 1 y sơ 1210 ma áp lớp Việt Nam vip van dan Việt Nam thể thao 9801 S Lơ hơi 3 Lu xe côn tên Còn dít cú ức bích không hai kì A, a, a đi, bốn, bốn, cơ Sơ Sáu mơ Lơ Gơ Sơ một ngàn ma ác lớp Việt Nam vít van đàn Việt Nam thể thao Chín mươi tám không hai lơ hơi sáu Lô xe côn con sơ, cơ, quy quy to a 9 mơ sơ 8 p b 6 lui a a a a d 8 bác sĩ một mơ 9 giờ v sơ 1210 ma ác lớp Việt Nam vip van đan Việt Nam thể thao 90803. 9803 1308-2013-2030 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 72 Cảnh giới tinh thần lực tầng thứ nhất 1 Sưu tầm 7 lô ve ly lớp Việt Nam H.T.T.B. Sơ lơ hơi 5 Lô xe côn ten Con 68-86 Vâng winning đi ca 4b9a u áp xe hơ 6 lơ lơ sư 4 ố 5a sư 1310 ma Lớp. việt nam vip van dan việt nam thể thao 9901 lơ hơ 6 Lưu, xe con ten Con ca bốn qua u ức si bảy bi a u a a ma 3 si sơ 1.310 ma l lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 9902. Giữ lơ hơi 4 Lu xe côn ten. Con mơ 6 Quỳ. C1 u ức bi sba bi a a u a a su T. C. C. C. sơ 1.310 ma áp lớp. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam Thể Thao 9903. Jeep 1308-2013-2311 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 72 cảnh giới tinh thần lực tầng thứ nhất hay. Sưu tầm bởi Lo Ve Lima Atlas, Việt Nam, h t t b sơ năm, lô xe con con lực. Cùng nơ năm cơ sáo phi bị lép vô kỳ Vinh. Không có một sơ 1110 ma áp lướt. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam thể thao 101. Dưới lơi hơi ba. Lu xe côn ten. Con 8 đu ben cô bên 9 bi mét áp xô một nơi một bơi ba phu sơ một ma áp lớp. Việt Nam vít van đàn. Việt Nam thể thao 102. Dưới lơi hơi ba. Lu xe côn ten. Con không cần. Quy, cạn, nơi một phép y 9 t a u a 4 t 8 phe không sơ 1100 ma ác lớp, Việt Nam viết van đan, Việt Nam thể thao 103, giữa làm ẩm đi, 1308-2013-23-11. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 73 Đại Thúc và Hoa Tỉ Mũi Võ Trang 1. Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lư hơ sáu. Lô xe côn tên. Con vương. Hơ. Hơ. Cảm. Ba si a măng hai nơi bốn i u a 2 quy 52 ớt một que sơ 1390 ma át lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 100 linh Dưới nơi hơi ba. Lu xe côn ten. Con coi 72 u ba a u a 2 i sơ. bơ Cạ. Cơ. Cơ. Quy, sơ 1390 ma ác lớp, Việt Nam viết van đàn, Việt Nam thể thao 10102, số lơ hơi bạc, lưu xe côn tên, con đè không ít y hay cơ bệ. Cơ, mơ, sơ 1390 ma ác lớp, Việt Nam viết van đàn. Việt Nam Thể Thao 10103 03 làm ẩm đi 1308-2013-2313 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 73 Đại Thúc và Hoa Tỉ Mũi Võ Trang 2 Sưu tầm bởi lô ve ly ma ác lớp Việt Nam h t t b s l h n Lưu xe côn ten, con sơ 94B, gơm, 6 vô ức cài áp GAAA2OB, sơ 1620 ma áp lớp, Việt Nam viết van đàn, Việt Nam thể thao 10201 01 bê, nơ, gơ, hơ, tê, tê, bê, sơ, lơ, hơ, sáu, lưu xe côn ten con xe 9k. Tỷ 02U4m ướp bếp 5 sa U áp 2 v 1 sơ. 4k5j sơ 1620ma áp lứt. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam thể thao 10202. B N G hơi T T B sơ lơ hơi 4. Lu xe con tan hơ hai cái b 7y mơ không ta xe ớt 03 ớt đi à, à, 24 đu 5 ít 1620 maác Việt Nam vít van Đan Việt Nam thể thao 10203 Bơ gơ làm ẩm đi3008 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 74 đại địa chi toàn. Sưu tầm 7 lô ve ly ma Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lơ hơ bốn. Lô xe côn ten. Con rác sáu si ức côn năm ni tì à 28. Hơ cơ cơ bơ đi. Một va sơ 1380 ma áp lướt. Việt Nam Vip Van đan Việt Nam thể thao 10301. Dư lơ hơi 6. Lu xe con Ben Com X8 lơ. Sờ. 88A5 UA3EL. Tị. Ca Lơ Bảy so sơ 1380 ma ác lớp Việt Nam viết van đàn Việt Nam thể thao 103 hay Z lơ hơi 4 Lu xe côn ten Con tám ho không ít ướp Bà mẹ xa u ác bà quy lơ vờ Cả Nơ Một ti sơ 1.380 ma áp lớp. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam Thể thao 1.0303. Giữ làm ẩn đi. Mười ba không tám Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 75 người là mẹ ta. Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam h 7 2 2 sơ lơ hơ 6 lu xe con ten Con um 5 b ướp ướp xe 2 3 a a u a 3 y 7 1 sơ sơ 1343 áp lướt Việt Nam vip van đan Việt Nam thể thao 10401 dữ lơ hơ 6 lu xe con ten Con xin bốc xe ớt hai dịa à à vô 6 Sơ. Bơ. Cạn. Sơ 1340 ma áp Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 10402. Dũng lơ hơ ba. Lô xe côn ten. Con xô 1 một tỉnh. Vâng quy Vinh, ướp xe 2, ướp kìa, ướp 3 ca sơ, mơ, 3 sơ, quỳ, sơ, tỷ, vơ, vinh, vinh, sơ 1.340 mát lớp, Việt Nam viết van đàn, Việt Nam thể thao 10403 03 Dũng làm ẩm đi. 1308-2013-2314 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 76 rớt cầm xuống đất. Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam Hơ tê tê bê sơ lơ hơ bạc. lu xe côn -ten. Con mu bảy a kì nô vóc ớt bảy v a a a a v k i o 6 n o Quy. Quy. E. D. Cạn. Sơ 1590 mát lớp. Việt Nam Viết Van Đan. Việt Nam Thể Thao 10501 01 D. L. 5. Lu. Xe. Côn. Tên. Con Túc. Và phô ức 6-M. Không ly A.U.A. 34 xe 2 sơ. Nơ. Cạn. Sơ 1.590 mát lớp. Việt Nam Vít Van Đan. Việt Nam Thể Thao 105.02. Giữ lơ hơi 6. Lô xe côn ten. Con kích. Ta 9 ly A U a, 2 I 9 Gò 4 x 1 I I so, so, 1590 mát lớp. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam Thể thao 105.03. Jeep Center. 1308 2013 2013 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 77 trở về Hồ Thành 1. Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lơ hơ bốn. Lô xe côn ten. Công. Mơ. Tê. Cạ. Năm tê năm mơ vơ. Cơ. Ướp ba o y bảy y a u, a a ác bốn. chéo 6 y dai bốn ớp sơ 1.600 ngàn sáu ma ác Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 10601. Giữ lơ hơi 5. Lô xe côn ten. Con sơ hơi 4 x 6 đi. a a lúc 4 x 1.600 ma ác Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 10602. Giữ lơ hơi 5. Lô xe côn tên. Còn ghen nằm nơi không? Vâng. 5 in BAAA 08M. Cường. Quy. Sơ 1.600 ma lớp. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam Thể Thao 10603. Jeep Center. 1308-2013. 23-21 Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 77 trở về hộ thành 2 Sưu tầm bởi lô ve ly ma ác lớp Việt Nam Hơi tê tê bê sơ lươi hơi bạ Lô xe côn tên Con cả Vinh Vâng 8C mức ước he tám xa u ác không quy một cả Sơ. 7 f 7 y sơ 1360 ma áp lớp. Việt Nam viết van đan. Việt Nam thể thao 10701. Sơ lơ hơn 5 lu xe côn ten. Công. Sơ. Sơ. Vâng. Bốn mười hai cổ xu ếp tám đi à, à, à, áp không y bê không lơ. Mơ. Sơ, sơ, 75 quảng cáo sơ 1360 ma ác lớp Việt Nam viết van đan Việt Nam thể thao 10702 số lơ, hơ, 5 Lô, xe, côn, ten Con dưới 5, hít ớt, ti, a, u, ác, 0, giờ, mơ, 40, vô, 40, ngơ sơ 1360 ma ác lớp Việt Nam Vip Van Dan, Việt Nam Thể Thao 10703, giữ làm ẩm đi, 1308-2013-23-21. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 78 thiếu gia lừa gạt 1, sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam, HTTB. Sơ, lơ, hơ, 6 Lu xe, côn, tên Con xe không không vò ớt can u, át không có chín cô sơ 1.300 ngàn ba trăm, ma át lớp Việt Nam viết van đàn Việt Nam thể thao một trăm linh tám không một Sơ, lơ, hơ, sáu Lô, xe, côn, tên Con agen ướp nibudi a a áp không 50 i mi 1300 ma ác Việt Nam vip van dan. Việt Nam thể thao 10802. Dương lơ hơi Lu xe con ten. Con không cơn 90 ướp 5 sơ 6 mi 04 xuyệt chéo 9 cúp 30. Sơ Cả. Sơ 1300 ma át lớp. Việt Nam VIP van đan Việt Nam thể thao 10803 Giữ làm ẩn đi 1308-2013-2321 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 78 thiếu gia lừa gạt hay Sưu tầm 7 lô ve ly ma Việt Nam, hơi tê tê bê, sơ lơ hơi 4 Lu xe côn tên, con ốm kích tám đa sô xa ua 1 ai không e si mét sơ 1190 ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn, Việt Nam thể thao 10901, giữ lơ hơi 6 lưu xe côn tên. Con nghe hai V 7 sơ, gơm, 7 hơn gơm, ước đích 1 a a u a không sơ một ngàn một áp lớp, Việt Nam viết van đàn, Việt Nam thể thao 10902 trăm linh chín không lơ hơ năm, lưu xe côn tên công ty opti buca via u áp 1 tỷ cả sơn 5 tỷ cùng vin 464 sơ 1193 áp lứt việt nam vip van đan việt nam thể thao 10903 giữ làm ẩn đi 13082013 23-21 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 79 Luyện Thiên Thần Quyển Một Nguyên Tố Cảm ứng Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam Hơ tê tê bê sơ lơ hơ nằm Lô xe côn ten Công Không mặt xây pha bốn in 8 ớt 7 y tế 5 CAAA 1I. Sơ. G. B. Sáu ca. Sơ. G. Nơ. Mơ. Sơ 1.050 ma ác lớp. Việt Nam viết van đan. Việt Nam thể thao 110.1. Giống lơ hơ bốn. Lu xe côn tên Con sơ 017B00B Lơ Cơ su không kia u, áp một giờ, bem, ba, u, tám, sir, 1 sở bèm 3U8 Sơ 1050 Ma ác lớp Việt Nam viết van đàn Việt Nam thể thao 1102 Giống lơ hơi 5 lu xe côn tên Con Nao e 13 nít ướp hi a a u áp 1 o xít 1 cu 8 tứ kết sơ 1.050 ma áp lớp. Việt Nam viết van đan. Việt Nam thể thao 1103. Giữ làm ẩm đi. 13 2013 23 22. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 80 thế đến hùng hẳn. Sưu tầm 7 lô ve ly ma lớp. Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lơ hơ bốn. Lô xe côn ten. Con cường. Cả. Hơ. Bốn. Vơ. Dơ. Cả. Hơ. Tám ớp tiết 4 gií à áp 1V1B. Nơ. 9 T. B. G. Lơ. 6 quy sơ 1.340 ma áp lớp. Việt Nam viết van đan. Việt Nam thể thao 11101. Giữ lơ hơn 6 lu xe côn ten. Công. Nơ winning vâng năm b 49 cơ ướt su be mi ba i a u a 14 xuyệt chéo 1 u cu c 4 sơ 1340 ma áp lướt việt nam vip van đan việt nam thể thao 11102 dư lơ hơi 4 lu xe con ten Quảng Nam 8 U S G A C A O A Q T U S Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam thể thao 11103. Giữ làm ẩm đi. 15082013 1948. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 81 càn rỡ. Sưu tầm bởi Lo Ve Lima Atlas Việt Nam H 22 B sơ lơi lơ, H 4 Lu xe con ten con 46 U ức so 7 QA AS 49 Vinh Gơm sơ 1470 Ma Atlas Việt Nam Vip Van Dan Việt Nam thể thao 11201 Dơ lơi hơi 6 lu xe, côn, tên, con, xét, bi, ớt, xô, sơ. 92 mười, hai, a, e, si, hai, sơ. Lơ, lơ, sơ. Bảy, nơ, chín, bất, sơ, một ngàn, ma, ác, lớp. Việt Nam, viết, van đàn. Việt Nam, thể thao, một không, hai. B, g, hơ, t, t, bê. Sơ lơ hơi 4 Lu xe côn ten Con 4 xếp Bích không xa a đắc một đu 8m Sơ 1470 ma m Việt Nam viết van đan Việt Nam thể thao 11203 Giữ làm ẩm đi 1508-2013-1958 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 82 Sự lợi hại Của Mẹ Thiếu Gia 1. Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lơ xe côn tên. Con y vinh. Sáu du sáu u x x x a cô mơ tám sơ. Vâng. 46 mươi gơ. Vinh. Mơ. Gơ. Sơ 1290 ngàn hai áp lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao một trăm mười ba không lơ hơi năm. Lu xe côn ten. Con tê ba em bé hi không em ướt bé sai. A a, -a, -a, -a. cô bảy Vinh. Nơ. L. C. S. 1290 ma áp lớp. Việt Nam viết van đan Việt Nam thể thao 11302. B. G. H. T. T. B. S. L. H. 6. Lô. Xe. Con. T. Con. lơ B. G. S. B. N. Quy. 8 ớt fixyaAF4 cô sơ 1290 ma ác lướt Việt Nam Vit van đan Việt Nam thể thao 1303 số làm ẩm đi 1508 các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.itz chương 82 sự lợi hại của mẹ thiếu ra hay ưu tầm 7 lô velimamaát nước Việt Nam Httâề im tênn gâu còn chắc tơ thiên tai chun 82A 295 zi Htề im tênn gâu chắc tơ thiên tai chun 82A 913 zi Htề im tênn gâu chắc tơ thiên tai chun 82A 512 Jeep 1508 2013 -2046. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 83 người nói thật thì chết 1 Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam Hơi tì tì bì sư lươi hơi bạn Lu xe côn ten Còn xa 95 v không ếp chín di a a a a e đa. Một ếp năm viên 1260 ma áp Việt Nam viết van đan. Việt Nam thể thao 115 01. Giống lơ hơi nằm. Lu xe côn ten. Con 3 x xa ớt 2 oi a a a e đi tết lép sơ 1260 mát lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 115 không hay. B, g, h, t, t, b, s, l, h, Lô, xe, côn, tên. Con ten. Com, 4 h, 2 lơ 19 g. Vâng g, h, ô 5vơ23ác lưt Việt Nam Vit van Đan Việt Nam thể thao 11503708 2013 1946 các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Aaudi.itz chương 83 người nói thật thì chết hay ưu tầm 7 lô velimamaát lớp Việt Nam háâ Tâ bề im tênn gâu còn chắc tơ thiên tai chuộng 82A 596 zi Htâ bề im tênn chắc tơ thiên tai chuộng 82A 832 zi Htỉề im tênn trắc Contractor thiên tai Trung 82A 295 Jeep 1708-2013-1947 Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz trường 84 Chọn lựa gian năn Sưu tầm bởi lô ve ly lớp Việt Nam Hơi tì tì bì sư lư hơi bạn Lu xe côn -ten. Con 8 for ớt 9 u hiếp ti a, a a i ki ba 8 sơ sơ, sơ 1.190 ma át lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 11701. Giống lơ hơ 5 Lu xe côn ten. Con nó chín cơ 4 vơ. Vinh. 4 bơ. Cơ. 9 chín U71 Ướp đi 4 xuyệt chéo một cơ. 8 E7 mua xe sơ 1.190 ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 117 không lơ hơi 4. Lu xe côn tên. Con 1 xơ 9. Tám coi ếp chín ơn 625 trăm e, pha cơ 7G Một f7 ve sơ 1190 ma áp lướt Việt Nam vip van đan. Việt Nam thể thao một trăm mười bảy không Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz chương 85 một nửa lão bà một. Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam. Hơ tì tì bì. Sơ lơ hơ bà. Lô xe côn ten. Con ô chín bì. Tì. Dơ. Tám ước chín ơn xà a a phi hơn Quy. Tì. Vinh, sơ, sơ, sơ, sơ, ma ác lướt Việt Nam viết van đàn, Việt Nam thể thao một trăm mười tám không một, Bê, nơ, tê tê. Bê sơ, lơ, hơ, bốn, lưu, xe, côn, tên. Con ốp không giò một ác không ước chín ú ô sa ni a a lơ một vương Vinh. 28 sơ 1610 ma ác lướt Việt Nam viết van đan Việt Nam thể thao 11802. B nơ gơ hơ tì tì bì sơ lơ hơ nằm. Lu xe côn ten. Còn bê ni ớt chín ớt bà bì a a, a e Giờ, ni mi sơ một ngàn sáu Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao một trăm mười tám không Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 85 một nửa lão bà hay. Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam. Hơi tì tì bì sơ hơi bà. Lô xe côn ten. Con Han không tì. Gơ. Vơ. Dơ. Sơ. UF9 UF Li A A Sơ 1440 Má Ác Lớp. Việt Nam Vít van Đan. Việt Nam Thể Thao 11901. Giữ Lơ Hơ 4. lu Xe Côn Tên. Con Bộ Luật 7 Giác Xim UF 9 U23. Quỳ. 5AAAEFO81 Nhật Bản 1 gơ sơ 1440 ma áp Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam thể thao 11902. Dương Lương hơi 4. Lu xe con ten. Com 8 mun 9 ư 8AAAEFO sơ 1440 ma áp lực. Việt Nam Vip Van Dan Việt Nam Thể Thao 11903 Jeep 1708 2013 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 86 Quy Vân Tông 1 Sưu tầm bởi Lô Ve Lima Atlas Việt Nam HTTB Im Tơn Gâu Contractor thiên tai chuông 88163. Zip. HTTB im. Turn go. Contractor thiên tai chuông 88593. Zip. HTTB im. Turn go. Contractor thiên tai chuông 88904. Zip. 1708-2013-2008. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 86 Quy Vân Tông 2. Sưu tầm bởi lô ve ly ma Việt Nam. Hơ tê tê bê sơ lơ hơ bốn. Lô xe côn ten. Con lét xe ớt chín ai s bốn y a a y hai. Bê không mơ. Mơ. Giơ. Sơ, sơ 1.400 mát lớp, Việt Nam viết van đan, Việt Nam thể thao 121-01, giữ lơ hơi sáu, xe côn ten, con ghe kíp 91 cơ ớt 9 u 04 oi -E g 3302 g 9 y sơ 1.400 mát lớp, Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 121.02. Giữ nơi hơi sáu. Lô xe côn tên. Con vơ ba hát ớt chín u 144 bốn bốn mi a a a a s e, si ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao 121.03. Jeep. 1708-2013-2009 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 87 Chui cống thoát nước tìm tự do Sưu tầm bởi Lô Ve Lima Atlas Việt Nam HTTB Im Tơn Gâu Contractor Thiên Tai Chương 88 635 Jeep HTTB Im Tơn gâu, contractor thiên tai trung 88-691, zip, HTTB im, tơn gâu, contractor thiên tai trung 88-999, zip, 1708-2013-2009. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 88 hồng cảng tự do thành 1 sưu tầm 7 lô vely maát lớp Việt Nam háâ Tây bề im tênn gâu chắc tơ thiên tai chuông 88 315 zi Httây bề im chắc tơ thiên tai chuông 88900 bạc zi Httây bề im chắc tơ thiên tai chuông 88 390. Jeep 1708 2013 Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz chương 88 Hồng Cảng Tự Do Thành 2 Sưu tầm bởi lô ve ly Việt Nam Hờ tê tê bê sơ lơ hờ sáu xe côn ten Còn ra lại tám sơ ba sơ 798 9 U 30 S 7 nhân 4 I A 3 X 0 E 3 X 990 ma at lớp. Việt Nam Vip Van Dan. Việt Nam Thể thao 12401. Dơ lơ hơ 6. Lu xe con van. một cạn. Sực sực cơm. Quy u 9 5 caaaesi 71 x 4 e 2 vc 990 matl Việt Nam Vip Van Dan Việt Nam Thể Thao 12402 hơi 4 lu xe côn ten Comzen u 9 u 7 6 iaaaesb S B si sơ 990 maác lớt Việt Nam Vit van Đan Việt Nam thể thao 120403ep708 2010 các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.itz chương 89 thiết xa huyền trùng quyền. Sưu tầm bởi lô Vely maác lướt Việt Nam, Hơ tê tê bê sơ lơ hơ 6 Lô xe côn Con bác hai vê hai ca ớt 9 ú dùi a a a a e ơn bốn sơ một ngàn một ma ác lớp. Việt Nam viết van đàn. Việt Nam thể thao một trăm hai mươi lăm không lơ hơ bốn. Lô xe côn tên. Con con không. Vâng, 5 y giang ớt 9 xét kỳ a a đi bít 4 xơ 1.190 ma ác lớp, Việt Nam viết van đàn, Việt Nam thể thao 12502 không hay, giữ 6, lô xe côn ten, con quen 04 4 xếp, 9 kỳ a, -a, -a, -a 4 lơ nó 4 xe sơ 1190 ma át lướt Việt Nam Vip van đan Việt Nam thể thao 1250 Jeep708 201314 các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.itz chương 90 án sátsưu tầm 7 lô Vely ma Việt Nam,